Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma hay mới nhất năm 2020 Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày Chúc các bạn nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe Cách đây khoảng 2 tháng là vào khoảng mùng 6 Tết âm lịch, hai anh em có chung xe rồi tham gia phượt Tết cùng một nhóm phượt trong huyện Đi Tam Đào. Cũng mất 3 ngày mới kết thúc chuyến đi. Về đến Phủ Lý thì anh em tôi có chia tay nhóm và tách ra đi về thẳng Lạc Thủy, còn nhóm kia có cặp nên ở lại nhà nghỉ trong thành phố Phủ Lý xã Giang. Khi đó cũng đã khá muộn, khoảng 1 giờ sáng thì anh em tôi mới về từ ngã ba Khả Phong đi Đồng Văn. Do quãng đường di chuyển trong ba ngày qua khá dài nên sức lực cũng khá kiệt quệ mà tiền thì lại chỉ còn đủ đổ xăng. Đổ xăng xong thì cũng đã quá nửa đêm, hãy anh em chúng tôi quyết định tìm chỗ nào đó để nghỉ tạm hoặc nhàng hỉ để lại chứng minh thư, rồi hôm sau quay lại trả tiền cũng được. Đi qua cây xăng về phía Hòa Bình được hơn một cây số thì chúng tôi thấy bên trái đường có một quán ăn có võng cùng với cây đa cổ thụ bên cạnh. Bụng đói cồn cao mà tiền cũng hết nên anh em quyết định vào ăn tạm rồi xin phép chủ quán để lại đồ, hôm sau đến trả tiền lấy lại đồ xong. Tùng nghĩ trong lòng và qua trao đổi cùng thằng em, cùng đạt thống nhất chén xong bát cháo là qua võng ngủ lấy sức, sáng hôm sau về hòa bình sớm. "Chị ơi, cho em hai bát cháo nhé." "Ở đây có cháu gì hả chị gái?" Tôi liền tiếng hỏi. Bên trong quán có một giọng nói trong trẻo phát ra. "Dạ, nhà em chỉ có cháo sườn, cháo gà và cháo trứng thôi anh ạ." Vậy chị cho em hai bát cháo gà nhé. Ok em. Giọng nói ấy cứ vang vẳng từ trên núi này qua trên núi khác, lẫn trong hơi sương của dốc núi là tiếng cười đùa vang vẳng từ trong quán vang ra. Hai thằng kia đẹp trai phiết chị nhỉ. Ừ, nhưng không biết chúng nó đi đâu về muộn thế. Lẫn trong tiếng gió là tiếng cười man dở hề hề ấy. Thế nhưng khi đó cả hai anh em tôi chẳng ai mảy may đoái hoài. Đồi núi hoang sơ mà có chỗ ăn chỗ ngủ là ngon rồi. Ai còn tâm trí đâu mà để ý đó là thứ gì cơ chứ? Khoảng 10 phút sau khi gọi đồ thì chúng tôi có trước mặt là hai bát cháo thơm phức, trong mỗi bát là một chiếc đùi gà to bự. Có làm vài chén cho dễ nuốt không anh? Thằng em đá lung nheo cười nhanh hơn. Ừ thì làm tí, bằng nào cũng co võng rồi, tí ngủ lại luôn, đỡ sợ muối đốt. Chén qua chén lại cũng mất được cái đùi gà và vơi đi nửa bát cháo thì từ bên trong quán bước ra một cô gái cao ráo trắng trẻo vẫn còn mặc áo phổ thông nói với hai anh em tôi. Hay anh mai về Lạc Thủy cho em đi ké một đoạn được không ạ? Em ở đây mãi chả ai cho về nhà. Nhà em ở Chine, chiều mai em phải thi anh ạ. Ờ ok em, đi sáng chắc không có cảnh sát giao thông đâu. Em cứ chỉ đi, tí bọn anh ăn xong thì nằm võng ngủ, sáng mai em gọi bọn anh dậy sớm là được. Vâng, cảm ơn hai anh ạ. Đây là số điện thoại của em. Có gì về quê em mời hai anh một bữa rượu nha được ai sinh cho số điện thoại, hai anh em như mở cờ trong bụng, vui không tả xiết, rồi lại chén này vơi đến chén khác cạn. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã gần 2 rưỡi sáng, nên hai anh em chúng tôi bò lên võng, đánh một giấc ngon lành mà cũng chẳng thấy chủ quán ra hỏi tiền. Thôi kệ, say trong gọng rồi, tiền nong mai tính sau. Hai thằng cùng này, năm bữa đây làm gì thấy không biết, chúng mày muốn chết à? Tôi mở mắt ra thì trời đã sáng tỏ. "Ôi cái định mệnh. Dậy đi, dậy đi em. Chủ quán khinh anh em mình gian kiến trang đây này. Con ngủ được à? Cái thằng này." Thằng em choàng dậy, mặt mũi sáng quắc. Nó vốn tính sợ chết, sợ ma mà lại nằm rưỡi nghiễ trang nên nó cũng nhảy bổ lên như con mèo gặp quả dưa chuột vậy. "Ơ? Thế này là thế nào vậy anh?" "Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Định mệnh. Thôi, đi mặc áo vào đi nhanh lên, rồi cút thôi." Thiếu tiền cháu thì gọi dậy nói chuyện đàng hoàng, chứ hay lại chơi kiều, đêm người ta đang ngủ, quẳng ra giữa bãi tha ma, nửa đêm nửa hôm như vậy. Hai anh em bước vội ra cổng nhựa chang, thì thấy xe máy vẫn ở đó mà xung quanh xe cỏ cây nhàu nát như có châu quần voi vật vậy. Phía sau xe của chúng tôi chính xác là hai cái bát hương cùng bốn que hương đặt ngay ngắn trông như bắt ăn. Bên trong là chiếc xương đùi gà bốc mùi thum thùm cùng vài con giòi loe ngoe. Vội vàng lên xe, Hai anh em tôi một mạch thẳng tiến chi nê. Bỗng dưng con sẽ chết máy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net